Trác vĩnh niên lúc này cao giọng nói, nếu bốn đại gia nhất định không chịu thì sao hả? Đàn không giáo chủ mỉm cười, ờ, <cười> cũng không sao. Các vĩnh niên biết rõ lắm, đối phương nói không sao chẳng qua là làm bộ làm tịch, chứ đã giàu đến đây rồi, muốn trở ra còn khó hơn lên trời. Đương nhiên nếu được ở lại đây thì đối với kế hoạch ban đầu càng thuận lợi hơn. Đông Phương Bạch đứng sau lưng Trác Dĩnh niên đầu quay cuồng với bao nhiêu ý nghĩ. Đầu tiên là Chu Đại Khánh đến khách điểm để cầu thuốc, đến khi chàng già Thủy Bảo vào núi để đi săn. Hắn lại ra mặt giải gì bóng chàng ngộ ra, càng khôn giáo chỗ xài Chu Đại Khánh đi xin đơn thuốc, chẳng qua là để kiểm chứng đó có phải là Bách thảo đạo nhân thật hay giả. Có nghĩa là càng không giáo chủ chính là âm dương tú sĩ Lý Tư Phạm. Có điều không biết Trác Vĩnh Niên đã nghĩ ra chưa? Càng không giáo chủ phu nhân đứng dậy nói, À, đạo gia chắc cũng đã mệt rồi. Quý sư đồ đi nghỉ sớm, bản tòa phu thê cáo tự. Dứt lời hai người đi ra. Chú Đại Khánh đi theo một đoạn rồi quay trở lại nói, À, đạo gia khách xá này dành riêng cho nhị dị. cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Chu đại khánh qua ra ngoài gọi: "Tiểu Đồng." Tên Tiểu Đồng chạy vào Chu đại khánh tiếp. Tiểu Đồng chuyên trách hầu hạ đạo gia và Hắc quỳnh đệ. Tiểu Đồng dập đầu bái kiến Các Diễm Niên và Đông Phương Bạch. Chu đại khánh nhìn Tiểu Đồng rồi nói: người đi bảo nhà bếp đem bữa ăn khuya lên đi." Các Diễm Niên nhíu mày nói: "Bốn đạo gia đến chuẩn mạch, các người bài đặt làm gì chứ?" dài chén rượu đầy đào già ấm bụng mà không bao lâu sau thì rượu thịt đã được dọn lên ba người phân chủ khách ngồi xuống chú đại khánh rót rượu xong một củ gà ẩn hiện những tia sáng dị thường kính đào già chú đại khánh và trác vĩnh niên đồng uống cạn kính hát quỳnh đệ không dám mời trác dĩnh niên cười nói <cười> khỏi khỏi Không cần kính qua kính lại mệt người, mạnh ai nấy uống được rồi. Trác Vĩnh Niên cố làm ra vẻ ngang tàn cổ quái. Đông Phương Bạch uống xong chung rượu, cố để ý xem trong người có cảm giác gì lạ. Quả nhiên thấy đầu như nặng nề, tiếp đo thay ốc trống rỗng. Nhưng chỉ một thoáng sau lại thấy lại được bình thường trở lại. Chàng biết giải dược của tam hận tiên sinh đã phát huy tác dụng. Nhìn qua Trác Vĩnh Niên. Thế Lão hơi ngẩn người một lát, rồi mới trở lại bình thường. Quả không ngoài sự dự đoán, đối phương đã hà độc vỏ trong rượu. Chu Đại Khánh vẫn nói cười tự nhiên, nhưng hai mắt của hắn bỗng biến đổi mấy lượt. Sự biến đổi không thoát khỏi sự quan sát của hai người. Các Vĩnh niên bỗng ngờ ngát nhìn quanh rồi hỏi, "Ở đây là đâu? Ơ, bốn đạo gia sao lại ở đây vậy hả? Đồng Phương Bạch cũng làm bộ ngơ ngơ ngát ngát. Lòng khen thầm các dĩnh niên diễn kịch thật. Tiểu hát, à, à, người nói ở đây là đâu vậy? À, sư phụ, à, không biết chúng ta ở đây mà. Bỗng nghe tiếng cười như xám động, càng không giáo chủ lúc này đã bước vào. Đạo gia, <cười> người hối hận sao? <cười> các dĩnh niên nhìn đối phương ngơ ngát. À, hối hận? chuyện gì chứ? người đã hứa với bản tòa dùng y thuật thần thông của ngươi cùng bản tòa xây dựng đại nghiệp sừng bá võ lâm, giờ đến đây lại nói là không biết ở đâu. các vị niên gãi gãi đầu, hết nhìn càng khôn giáo chủ chư đại khánh, rồi nhìn sang đông phương bạch, càng không giáo chủ lại cười lớn. <cười> đạo gia, ngươi không cần làm lễ gia nhập làm đệ tử của bản giáo. bán tòa coi ngươi là thương khách ngoài chuyện trị bệnh ra ngươi không cần làm chuyện gì khác chu đại khánh lúc này nói thêm đạo gia giáo chủ đã đối xử ngoại lệ với đạo gia rồi đó các vĩnh niên càng lúc càng ngơ ngơ ngác ngác ra vẻ như hoàn toàn không nhớ gì về những điều đối phương vừa nói càng không giáo chủ cười cười nói hey, hey, hey. Đạo gia ngồi đây uống rượu, bản tòa cáo từ nhờ. Nói xong rồi nhìn Trác Vĩnh Niên một lúc lâu rồi mới quay người bỏ đi. Chu Đại Khánh ở lại thù tiếp một lúc nữa rồi cáo từ ra về. Hai sư đồ giả hiệu vào phòng, Đông phương bạch đóng kín hết các cửa rồi mới hạ giọng. Sư phụ có nhìn ra chân tướng của đối phương không? Không ngoài dự đoán, hắn đúng là âm dương tú sĩ lý tư phạm. Nữ nhân kia quá đúng là du vật ở trên đời đó nha Ừ tam hận tiên sinh đòi lấy mạng cả đôi phu phụ này <cười> Người không hạ sát nổi đôi nhơi mỹ nhân hay sao hả Không phải vậy Ý đồ nhi là không biết tam hận tiên sinh có quán cừ gì với họ Mà phải đặt điều kiện như vậy Chỉ một mình hắn biết mà thôi Rồi nước cờ kế tiếp là thế nào Tùy cơ ứng biến, thời cơ chưa đến không được vọng động. Hiện thời chúng ta có hai công việc. Một là tìm cho ra kho chứa thần xa để phá quỷ đi. Hai là dò la tung tích của đại quá môn chủ quách thiền tố và các đệ tử đại quá môn. Đồng Phương Bạch lúc này nói hey, Việc đầu hơi khó. Loại thuốc quý này chúng sẽ cất giấu thật là kỹ. Lại còn canh chừng cẩn mật. Việc thứ hai thì tương đối dễ hơn Làm sao mà dễ hơn Thuốc giải của tam hận tiên sinh Đã phục hồi ký nhớ cho tây môn xương Hắn sẽ làm việc này ừ. Hắn làm cứ làm Việc của chúng ta cứ phải tiến hành Thôi đi ngủ đi Ngày mai tính tiếp Đông Phương Bạch lên giường Lòng ngổ ngang trăm mối Chàng suy đón có thể ngày ấy Đại quá môn đang cử hành lễ tổ Toàn bộ đệ tử trong môn Không ngờ trên thánh đỉnh Đã được đặt sẵn thần xa Tiếp đó là quỷ quả nổi lên Toàn bộ đệ tử đều bị mù mắt Tiếp đó đối phương dùng độc Làm cho mọi người mất hết trí nhớ Sau đó dùng một loại thuốc đặc biệt Trị cho sáng mắt trở lại Bởi chúng đệ tử đã mất hết thần trí Cho nên tự động trở thành càng khôn giáo độ Quả thật cờ trí của đối phương Khó có người sánh kịp Chàng lại nhớ đến lời dặn dò của mẫu thân Trước lúc lâm chung Sự xếp đặt của phụ thân chàng lúc sinh tiện tuy khá quan đường, nhưng đó đã là di mệnh của người quá cố, dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải thực hành. bóng chàng cảm thấy có người ở trong phòng, nhưng đó chỉ là cảm giác, chứ chàng không nghe bất kỳ một tiếng động nhỏ nào. Từ từ mở mắt ra, quả nhiên là có một bóng người cao nghệo đứng quay lưng lại, chàng giờ như chưa phát hiện ra đối phương. Tiểu hật! Bóng người mở miệng giọng nhỏ như mũi kiều Ngươi là ai? Tất lão tam Xích chút nữa chàng kêu lên thành tiếng Thật không ngờ tất lão tam cũng đã giàu được đến trong đây Đúng là minh sư xuất cao độ Ngươi làm sao mà giàu được vậy? Tây môn xương yểm hộ Ngươi tìm ta có việc gì? Không có gì Ta báo cáo với sư phụ rồi Ghé qua thăm ngươi một lát Ta đi đây Dứt lời biến mất vào trong bóng tối Đông Phương Bạch càng không thấy buồn ngủ Thật lâu thật lâu sau Mới mơ màng đi vào giấc ngủ Ở trong cốc trời sáng đã lâu Mà chưa thấy ánh mặt trời Đông Phương Bạch và Trác Vĩnh Niên Dùng điểm tâm xong thị chu đại khánh tới Sau mấy lời khách sáo Hắn lên tiếng nói Phiền đạo gia đi chuẩn mệt Ai sao không đem tới đây Bệnh quá nặng không thể mang đi được Ừ, tiểu Hắc chuẩn bị đi Đông Phương Bạch vào phòng ôm dương thuốc ra chu Đại Khánh quay người dẫn lộ Ban ngày mới nhìn rõ hết cảnh vật trong cốc Trước khách quán là một quảng trường khá rộng Chiếm vị trí trung tâm của cốc Một bên là một quần thể kiến trúc Nhìn như là cung điện của Dương Hậu Chiếm gần một nửa diện tích đáy cốc Lưng dựa vào núi nữa còn lại là những dãy nhà cách biệt nhau rất có thứ lớp Đông Phương Bạch vừa đi vừa nghĩ không biết bệnh nhân mắc phải bệnh gì nếu lỡ lão đạo giả hiệu này bị lộ tẩy thì phải hành động ra sao đây đi hết quảng trường đã đến chân núi không thấy nhà cửa chi hết các vĩnh niên trợn mắt đi đâu đây tu đại khánh tươi cười bệnh nhân ở trong một thạch thất ở bên kia Đường đi lên cũng dễ dàng, đạo già đi được chứ Theo tài chỉ của Chu Đại Khánh mới nhìn thấy Những bậc đá cao lần lên tới lưng chân núi Bác Vĩnh Niên ngẩn cổ nhìn lên, không nói không rằng bước đi Chứng tỏ lão không cự tuyệt Việc phải leo lên núi để chẩn mặt Theo bậc đá đi lên lúc đầu thấy cũng bình thường Nhưng càng đi càng thấy hiểm trở Đường đi càng lúc càng hẹp lại Có khi phải đi xuyên qua những tảng đá đục rỗng. Đông Phương Bạch bỗng nhớ đến quái nhân bị cầm cố ở dưới địa lao. Không lẽ đi chuẩn mặt cho lão ta? Nhưng nghĩ lại thấy độ cao nơi này với địa lao không giống nhau. Nếu vậy thì khám bệnh cho ai? Tại sao lại ở trên đây? Đi không bao lâu thì bỗng đường đi như rẽ hoạt vào bụng núi. Trước mắt hiện ra một khoảng trống. Khoảng trống này vương dứt chừng 5 trượng, bên trong nữa là một cửa hàng. tu Đại Khánh lên tiếng, tới nơi rồi. Nói xong liền không người bước vào trước. Các dĩnh niên nhìn Đông Phương Bạch một cái rồi bước vào. hang động khá dài nhưng rất thẳng, đi càng lốt càng thấy tối. Lát sau lại thấy có ánh đèn, cuối hang động là một thạch thất. tu Đại Khánh nép mình sang một bên. Mời vào. Các dĩnh niên và Đông Phương Bạch. Đều bước vào Chưa kịp nhìn rõ cảnh vật bên trong Đã nghe ầm một tiếng Cửa thạch thất đã bị một cánh cửa lớn bích lại song sát cây nào cây nấy to Bằng cầm tay của trẻ con Chu Đại Khánh phá lên cười ha hả Các Vĩnh Niên kêu lên the thét Người làm cái gì vậy Hai người tự biết cần gì hỏi ta Dứt lời bỏ đi Các Vĩnh Niên và Đông Phương Bạch Nhìn nhau thật lâu Đông Phương Bạch mời lên tiếng Chúng ta bị lộ hành tung ở chỗ nào vậy? Ta cũng đang nghĩ nhưng không thấy lộ ở chỗ nào hết. Hay là bị lộ từ bên ngoài? Thủy Nhị Nương hành động không khéo? Cũng có thể lắm. Đừng có sốt ruột, sắp biết ngay bây giờ. Đông Phương Bạch bỏ rương thuốc xuống nhìn quanh. Phía bên trên thạch lao có một cái lỗ lớn, có ánh sáng rọi vào. Bên trên có mấy sông sắc chắn ngang. Hai người nhìn nhau không ai nói một lời. Coi như là chuyến đi hoàn toàn đã thất bại Hai người đã bị cầm tù Còn những người khác Chưa biết xấu phận sẽ ra sao Bỗng Trác Vĩnh Niên kêu lớn Người thử giận công coi Đông Phương Bạch thử giận công không có gì khác lạ Vẫn bình thường Các Vĩnh Niên nói Nhưng kinh mạch của ta bị bế tắc rồi Dẫn khí không được Rõ ràng trong rượu đêm qua không phải chất độc làm mất trí nhớ Nhưng sao đồ nhiên vẫn bình thường Người đã tị được chất độc rồi, bỗng to tiếng bước chân, các dãnh niên lúc này im bặt. Bên ngoài song sát lúc này xuất hiện hai người chính là càn khôn giáo chủ phù phụ. Nhìn hai người một lát càn khôn giáo chủ lên tiếng đạo gia phiền sư đồ của ngươi một chút thần thái ngữ điệu vẫn không có gì thay đổi, cứ như là tiếp hai người ở trong khách sạn không bằng vậy. Đông Phương Bạch lấy làm mừng thầm. Sưng hồ vẫn không đổi chứng tỏ đối phương còn chưa nhận ra chân tướng của sư đồ họ. Các vĩnh niên ngồi im bất động đôi mắt liếc một cái. Người làm gì vậy? Càng không giáo chủ mỉm cười. cười. Việc này chỉ trách sư đồ ngươi gì quá thông minh nên đã để để lại ý đồ quá sớm. Bốn đạo gia không hiểu. Đạo gia nói như vậy bốn tòa đành phải nói rõ cho người biết. Vốn sợ đạo gia không yên tâm ở lại nên đêm qua ta đã bỏ ít dược dật vào rượu để lưu khách. Các vĩnh niên tức khí nói, người dám hạ độc bốn đạo gia. Đạo gia tinh thần bách thảo chi tính, nhưng đối với đọc lại không mấy cầu mình. Đã uống giàu mà không hay biết, nhưng đạo gia an tâm. Dược tính chỉ có công hiệu phòng bế quyệt mạch. Hàng tháng chỉ cần uống một hoàn thuốc nhỏ thì tính mạng được bảo toàn Bằng không thì tinh quyết sẽ khô đặc mà chết. Giáo chủ phu nhân tuổi đáng xưng là phu nhân. Nhưng giọng nói thì nghe rất là trẻ trung thanh tao như là một thiếu nữ đang xuân Giáo chủ tiếp lời. Đạo gia lại ngỡ đó là đọc làm mất trí nhớ thành thử bị bại lộ. Thật là đáng tiếc. Đồng Phương Bạch cảm thấy tức cười là vừa muốn khóc. Đã bị bại thì chớ còn để cười cho thiên hạ. Các dĩ niên cũng không hơn gì. cứ ngờ là qua mặt được đối phương không ngờ đến nông nổi này mất mặt thì đã là chuyện nhỏ. điều quan trọng là vừa bị cầm tù vừa bị độc dược cấm chế đại sự coi như theo đó mà tiêu luôn. âm dương tú sĩ quả là danh bất hư truyền. Chưa đánh trận mà đã bị bại rồi. lại nữa người có không ninh cung lại không hay biết chuyện bại lộ dẫn theo kế hoạch hành động hậu quả thật khó lường. Đạo gia, giờ thì chúng ta nói chuyện một cách thành khẩn với nhau nha. Dừng lời lại một chút, xong một có hắn như hai luồng điện chiếu thẳng vào mắt của trác dĩnh miệng. Đạo gia thật sự là ai đây? Bốn đạo gia là bốn đạo gia còn là ai nữa? Đúng vậy, nhưng bản tòa muốn nói đến một thân phận khác, chẳng hạn như là chí tôn dương sai khiến các hồng y sứ giả vậy đó. Đồng phương Bạch mừng thầm, đối phương đã hồ nghi Trác Vĩnh Niên là chí tồn dương. Đây lại là một cơ hội cho lão hồ tin rồi. Trác Vĩnh Niên đứng phát dậy cười lớn. <cười> Thiên hạ duy nhất chủ, tứ hải tụng chí tồn. <cười> Quả nhiên lão không bỏ qua cơ hội này. Càng không giáo chủ phù phụ nồng biến sắc. chí tồn dương là ai vậy? Không biết. Càng không giáo chủ nghĩ rằng. Lớp vỏ phong độ đạo mạo của hắn bên ngoài đã biến mất. Bộ mặt của hắn trở nên vô cùng âm hiểm. Bạch thạo lão đạo, sư đồ ngươi đang nằm trong tay của ta đó. Ngươi làm gì được bốn đạo gia hả? ta trình thớt, muốn làm gì mà không được. Chỉ sợ ngươi sẽ không làm được đó. Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp. chu Đại Khánh xuất hiện mặt đằng đằng sát khí. bẩm giáo chủ có việc khẩn cấp. Chuyên gì Hồng ý sứ giả đã công khai hành động. Càng không giáo chủ mặt mày biến dạng, nghiến răng nhìn hai sư đồ một cái rồi ra hiệu rút lui. Các vĩnh niên thở dài. Tình hình nghiêm trọng rồi. Chỉ mong tất lão tam kịp thời thông báo tin tức của chúng ta ra ngoài. Đông phương bạch an ủi lão ca chớ lo, chúng ta từ từ nghĩ kế. Hiện giờ chúng ta có ba cửa ải. Một là bị độc dự cấm chế, hai là thạch lao này làm sao ra được. Ba là chúng sẽ dùng thủ đoạn cường đạo để bức ép chúng ta. Chết không đáng sợ, chỉ sợ chết không được sống cũng không xong đâu. Hai người lại im lặng mỗi người đang cố dùng trí tuệ của mình để tìm phương tẩu thoát qua ba cửa ải mà các vĩnh niên vừa nêu ra. Bỗng đông phương bạch kêu lên, thiên lộ hoàng, các vĩnh niên giật mình ngẩn lên. Cái gì mà thiên lộ hoàng Thiên lộ hoàng đảo ca thử thử một hoàng xem Vừa nói vừa lôi ở trong túi áo ra Một bình ngọc lấy một hoàng đưa cho trác dĩnh niên Lão dọ vàng bỏ vào miệng nhai nát rồi nuốt ngay Đông phương bạch đi vòng quanh thạch Lao hết nhìn trên lại nhìn xuống đất Đi được mấy dòng chàng dừng chân nhìn lên lỗ thông hơi ở trên Gật gật đầu như tìm ra được điều gì Sông sát lỗ thông hơi nhỏ hơn sông sát cửa thạch lao lại chỉ có thành ngang không có thành dọc đều khó khăn duy nhất là ở quá cao mà đường lên lại trơn láng không có chỗ đặt chân nếu không thần kiếm của chàng cũng có thể làm công hoặc chặt đất không thành vấn đề bỗng các vĩnh niên lúc này kêu lên tôi diệu thiên lỗ hoàng linh hiểu rồi không sai công lực của ta đã phục hồi hay quá vậy là qua được ải thứ nhất rồi Nếu qua được ái thứ hai Thì ái thứ ba coi như tự nhiên mất Người có cách ư? Có Nhưng bây giờ làm không tiện Chờ đến đêm đi Hai người ngồi xuống đất nhắm mắt dưỡng thần Tuy không còn lo lắng như lúc ban đầu Nhưng thời gian cứ như là cô đặt lại Chờ đến khi trời tối Thấy lâu bằng mấy năm trời vậy Trời vừa nhá nhem tối Thì chắc dĩnh niên thúc giục Tối rồi Làm đi Sợ chúng đến đột ngột không? Không Chúng còn đang bận đối phó với hồng y sứ giả mà Vậy là bên ngoài đã bắt đầu hành động Dừng một lát chàng nhìn lỗ thông hơi rồi nói Lão ca, đứng thẳng người lên cũng được Năm thước, tiểu đệ đứng chồng lên Kể cả thanh kiếm là được hai trượng đủ rồi Chàng ra hiệu cho trác dĩnh niên Đến gần, hai tay chàng vĩnh chắc vào tường Chân hơi dạng ra đông phương bạch thoát một cái đứng lên đầu của lão Trác dĩnh niên hỏi thế nào được đông phương bạch rút kiếm đặt mặt kiếm lên thanh sắt rồi dẫn công thanh sắt mềm ra công đi sau đó chàng dùng mũi kiếm cưa một hồi đứt một đầu lại đứt thêm một đầu nữa đoạn thù kiếm nhảy xuống xong rồi các vĩnh niên nhìn lên lỗ thông hơi một thanh sắt đã bị cưa đứt còn một thanh sắt thì bị uốn cong lỗ hỏng đủ lớn để cho một người chui qua lão rùng giọng lão đệ kiếm của người sao 200 năm trước, kiếm thần Âu Dương Bình, một kiếm khuất phục chữ môn nhân của bác Đại Môn Phái, nghe đồn kiếm của lão có một dịu dụng là biến thép trở thành mềm nhũn. Ngoài ra còn rất nhiều điều Diệu dụng khác, người đời gọi là kiếm thần chi kiếm, không lẽ? Đông Phương Bạch trầm ngâm một lát rồi nói, Tiểu đệ không có dấu giếm gì lão ca nữa, đây chính là kiếm thần chi kiếm. Nhưng xin lão ca giữ bí mật dùm để giang hồ khỏi dậy phong bà Lão đệ việc này không cần người phải nhắc bóng lão kêu lên khe khẽ Có người Đông Phương Bạch không nghe thấy gì mà lão lại phát giác có người đến Chàng nhìn theo ánh mắt hướng về lỗ thông hơi Lạc xào có một cái đầu thò qua lỗ thông gió nói Sư phụ ư Lão Tam xuống đây Tất lão Tam khéo léo chui xuống Mấy song sát mới làm đó Người làm sao biết được ở đây? Tây Môn Sương thông báo đồng thời chỉ đường tới đây. Tình hình bên ngoài thế nào? Hai mươi mấy hồng y sứ giả đã quậy nát Đông Bách Sơn rồi. Nhưng đệ tử nghe nói sư phụ và Đông Phương huynh ngộ nạn. Nên dội tìm đến đây trước và thăm dò tình hình. Sau nữa tìm cách giả dạy. Dừng lời lại một lát rồi hắn nói tiếp. Dụ tông án đại quá môn ngày trước được Tây Môn Sương kể lại. Kết hợp cùng với những điều. mà tam hận tiên sinh cùng bất di lão nhân nói có thể tóm lược như thế này đại quá môn phó môn chủ lữ đại khí giống là người của càn khôn giáo chính hắn đã bí mật đặt thần sa vào trong thánh đỉnh sau khi điểm quả thần sa bốc cháy tạo nên quỷ quả làm cho môn đồ đều bị mù mắt kể cả môn chủ sau đó hắn với danh nghĩa là phó môn chủ giữ trật tự trong lễ đàn. Nói có thần dược có thể trị khỏi mù mắt, môn đồ được cho uống không phải là thần dược trị mù mắt, mà lại là thứ thuốc độc dược làm cho mất trí nhớ. Tiếp đó hắn dùng một thứ gọi là tiên phấn, rắc vào trong mắt của môn đồ làm sáng mắt trở lại, nhưng môn đồ không còn biết mình là ai nữa. Lúc đó Lữ Đại Khí mời phát tín hiệu xoái lệnh, dẫn toàn bộ môn đồ có cả môn chủ rời khỏi lễ đàn. Biến thành giáo độ của càng khôn giáo đông Phương Bạch nghe xong không khỏi nghiến răng Quả là độc ác ly kỳ Khiến người ta khó tin Môn chủ hiện giờ ở đâu Tất lão tam lắc đầu Sống chết chưa biết Nhìn sang trác dĩnh niên rồi tiếp Sư phụ có một việc nữa Muốn thỉnh chỉ thị của sư phụ Càng khôn giáo chủ dựa vào thần xa Để tác hoài tác phúc Nếu tiêu quỷ được thần xa Thì trừ được quả Nhưng được biết thận xa Được giấu trong một mật thất canh giữ nghiêm mật Ừ càng khôn sứ giả trở lên mới được phép ra dạo Bóng Đông Phương Bạch kêu lên Càng khôn giáo đồ phần lớn là đệ tử của Đại Quá Môn Sao chúng ta không dùng giải dược để làm cho họ phục hồi trí nhớ Như vậy có thể làm thay đổi đại cuộc Tất Lão Tam lắc đầu Hiện thời thì chưa được Vì điều phó giải dược phải dụng đến mấy vị dược vật rất quý hiếm Không thể làm số lượng lớn được Bởi vậy bất di lão nhân Đã có căng dặn Không được giết hại giáo đồ càng khôn giáo Chủ yếu đối phó Với những nhân vật cao cấp của chúng mà thôi Các bỉnh niên Bây giờ này im lặng Lão suy nghĩ bỗng lão kiều lên có rồi Tất lão ta hỏi ngay Sư phụ nói rõ coi Ừ lão đệ Người có một bộ đồ nghề với hai miếng kim bại Đông Phương Bạch ngộ ra Ồ tiểu đại hiểu rồi Nhưng giàu được trong ấy thì còn dùng cách gì để tiêu quỷ Tất lão Tam lên tiếng nói Dùng nước Các Vĩnh niên nhíu mày nói Trong đó làm sao tìm được nước Tất lão Tam nói Đừng lo có đệ tử Ngươi đệ tử cũng chuẩn bị sẵn một bộ đồ nghề Chỉ có thiếu kim bài Đông Phương Quỳnh có hai miếng như vậy thuận lợi quá rồi còn gì Các Vĩnh niên gật gù. hai người phối hợp hành động có gì tiếp ứng cho nhau cũng hay Tất lão tam lúc này nói: bây giờ còn sớm, người đi lại nhiều hành động bất tiện. Chừng một canh giờ sau chúng ta gặp nhau ở chân núi. Đông phương bạch gật đầu lấy ra một miếng kim bài đưa cho tất lão tam. Tất lão tam cất kim bài vào ngực áo, thoát một cái đã chui ra khỏi lỗ thông hơi một cách gọn gàng. đêm không trăng, trời không gió. Bầu trời như một chiếc lòng dính đầy kim bạc chụp xuống miệng cốc, không khí ngột ngạt, tả tổng đàn như chìm trong giấc ngủ say. Hai bóng người cao nghịu, đen trùi trùi, lướt về phía tổng đàn. Họ chính là Đông Phương Bạch và Tất Lão Tam trong bộ đồ Càng Khôn Xứ Giả. Mấy toán tuần canh đi qua thải đều cuối mặt bước gấp, Càng Khôn Xứ Giả thân phận rất cao. Khi có nhiệm vụ đặc biệt mới mặc bộ đồ này vào trở thành sứ giả, Bình thường không ai biết ai là sứ giả cả. Hai người đi tới cửa của tổng đàn, Bốn tên cảnh vệ kiếm tốt trận, Tiến ra cảng đường, Đông Phương Bạch hồ lớn, Càng khôn đại tạo, Dạng vật chi nguyên. Bốn tên cảnh vệ đồng thanh Tứ hải đồng tham, Duy ngã độc tôn. Hồ sông cuối người thi lễ, Một tên nói, Sinh sứ giả hiển thị kim bài, đông Phương Bạch và Tất Lão Tam đưa kim bài ra, bốn tên lùi lại tránh đường. Hai người ngang nhiên bước vào qua một thông đạo rộng rãi, trước mắt là một giải hành lang dài trắng ngang, lại có tám tên H. y Hán Tử xuất hiện trên đầu một lên tiếng nói. Sinh nhị vị sứ giả cho coi kim bài, hai người móc kim bài ra lòng không khỏi hồi hộp, bởi hai tên sứ giả đã thất tung từ lâu. tên đầu một coi xong kính cẩn trả lại kim bài xong xong một cô hắn lóe lên những tia sáng kỳ lạ nhị dị đông phương bạch cát ngang gặp chuyện rắc rối nhỏ đến hôm nay mới về tên đầu một cúi gặp đầu xuống lôi ra tất lão tam tiến lên đi trước rẽ dọc về phía trái hành lang vòng qua phía sau giải nhà trước mặt xuất hiện một cánh cửa sắt lại có bốn tên hắc y hán tử tên nào tên nấy mắt loan láng thần quan Một tên lên tiếng nói, xin sứ giả báo khẩu lệnh, tất lão tam cất giọng lạnh lùng, phòng dân biến sắc. Đông Phương Bạch cũng phụ quả, diệt gấp mau mở cửa. Hai tên đến mở khóa, đẩy cửa ra hai người bước vào lại là một thông đạo dài chừng năm sáu trượng. Cuối thông đạo lại có cửa khóa chặt, không thấy bóng người, tất lão tam hạ giọng, sư giả giàu mật thất đều được nhận chiều khóa từ tài giáo chủ, người yểm hộ để ta mở khóa. Đông Phương Bạch đứng ngang ra che người Tất Lão Tam lôi ở trong người ra Một vật gì đó nhọn quắc Y lai quay một hồi lâu Vẫn chưa mở được khóa Đông Phương Bạch sốt ruột Nếu Lão Tam không mở được khóa Chẳng những mất công một chuyến mà còn bị bại lộ nữa Không được hả Đừng lo Tất Lão Tam miệng nói đừng lo Nhưng tráng đã giả ra mồ hôi Lần đầu tiên hắn gặp phải cái khóa Quái dị như thế này Lai quay một hồi nữa mới nghe được Cách một tiếng, thở ra một hơi dài khoan khoái, đẩy cửa bước vào, tất lão tam lấy ra một cục đá lửa, đánh lên, rồi chăm vào cây đuốc để ở trên dách. Mật thất rộng chừng ba trượng, bốn bề trống rỗng chỉ có một chiếc tủ lớn ở giữa, tủ cũng khóa chặt. Tất lão tam lại dở nghề, lần này thì nhanh hơn. Trong tủ có hai chiếc hũ lớn bằng bạc, nắp đậy một xanh một đỏ. cạnh đó còn có gần một chục cái ống sắt nhỏ tất lão tam dỡ áo bào đen lên trong mình có hắn quấn đầy ống nước Hạ giọng nói mở nắp hũ đông phương bạch dùng sức kéo lên không động đậy chàng liền dặn tròn ra rồi tất lão tam mở miệng ống cho nước chảy vào ở trong hũ đồng thời đưa một đầu ống khác cho đông phương bạch già nói ống sắt Đông Phương Bạch tiếp lấy cho nước chảy đầy vào trong ống sắt Đổ hết nước vào hai hũ Tất Lão Tàm kéo hết ống nước nhét vào tủ khóa lại Bỗng có một bóng đen đẩy cửa mật thất bước vào Một vị càng không xứ giả Hai người chấn động chưa kịp phản ứng thì đã nghe quát hỏi Số mấy? Đông Phương Bạch trầm giọng Số sáu Lão Lục Người với Lão Thất Tất Lão Tàm bước đến gần Tà với lão luộc dần lệnh giáo chủ đi làm một việc cờ mật. Chưa nói hết câu đã nhanh như chớp đẩy ra một đao cấm thẳng vào ngực của đối phương. Chỉ nghe một tiếng hự ngắn gọn. Tên càng không xứ giả ngã vật xuống. Tất lão tam tiện tài nắm chóp đầu kéo ra. Cả hai bất giác la lên một tiếng. Càng không xí giả không ai khác chính là chu đại khánh kim bài mang số hai. Tất lão tam hất hạm. Đi. Đi. Khi trở ra không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ra đến quảng trường tất lão tam nói. Đồng phương huynh về thạch lao nghỉ ngơi. Báo giới gia sư bên ngoài đã chuẩn bị xong. Hẹn giờ máu hành động. Hiện thời đã phục hồi trí nhớ cho 12 đệ tử cao cấp của đại quá môn. Lực lượng nội ứng coi như là đủ. Tại sao phải chờ tới sáng? Đó là hẹn ước. Ngươi không cần quan tâm. Ta còn việc khác phải làm. Đi ngày đi kẻo trễ. Dứt lời chạy đi ngay, Đông Phương Bạch trở về Thạch Lao. Sau khi nghe Đông Phương Bạch thuật lại chuyến hành động vừa rồi, các dĩ nhiên phấn khởi. Thật là hoàng thiền hữu nhãn, bằng không chúng ta không được thuận lợi như vậy. Đặc biệt là tam hận tiên sinh đã thay đổi chủ kiến, chịu trợ lực với chúng ta. Nếu không đối phó với càng khôn giáo, chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn. Đông Phương Bạch gật đầu, tiểu Đại cũng thấy như vậy. Đặc biệt, lệnh cao túc đúng là một bậc kỳ tài. Tiểu đệ chúc mừng lão ca. Bản lãnh có thông thiên cũng không thoát khỏi tiếng ăn trộm. Ăn trộm mà biết đạo nghĩa. Còn hơn là những bọn bại hoại giả nhân giả nghĩa. Dừng lời lại một lát, chàng lại nói tiếp. Càng không giáo độ phần lớn là đệ tử đại quá môn. Khi xung đột, khó tránh khỏi thương dông. Việc này đã có sắp xếp. Giáo chúng thường ăn sáng. lúc sáng sớm chúng ta đã có chuẩn bị giáo chúng ăn sáng xong sẽ bị tê liệt tay chân trong vòng một canh giờ chúng ta hành động sẽ không sợ sát thương lẫn nhau giờ thì đông phương bạch mới hiểu ra tại sao tất lão tam nói hẹn giờ hành động vào giờ mão giờ đó giáo chúng ăn sáng xong sẽ bị trúng độc không thể cử động trong vòng một canh giờ một giờ đó đủ để lực lượng ở bên này thanh toán cạn khôn giáo Đó vậy chúng ta không cần tốn chút sức lực Quét sạch càng khôn giáo Chưa dễ ăn như vậy đâu Càng khôn giáo chủ phu nhân Là cao thủ độc đạo Thêm nữa những tên đệ tử cao cấp Có bếp ăn riêng Nếu hạ độc vào thức ăn của chúng sẽ bị phát hiện ngay Chừng đó cơ mưu của chúng ta sẽ bại lộ Dừng lời lại một lát Lão lại nói tiếp Khi hành động phải cải trang Thành hồng y sứ giả Đông Phương Bạch gật đầu nói Được Thứ hai là càng không giáo chủ phụ phụ giao cho ngươi, giết. Ừ. Để thực hiện lời hứa với tam hận tiên sinh, nhưng trước khi giết, có vài chuyện cần phải hỏi rõ. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Tiêu đại nhớ rồi, còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Qua lỗ thông hơi đã nhìn thấy sắc trắng, giờ máu đã đến. đao Phương Bạch trùm chiếc áo đỏ vào người đội lên chiếc nón trùm kính mặt, cũng màu đỏ. Trác Vĩnh Niên giữ nguyên dạng. Hai người chui ra khỏi thạch lao tìm một chỗ ẩn thân nhìn xuống đáy cốc chờ động tĩnh Đáy cốc vẫn yên lặng, một vài người đi lại đang gấp gáp. Ngoài ra cảnh vật khá thanh bình, cái thanh bình giả tạo trước khi sóng gió thật sự nổi lên. Một lúc sau thì bỗng nghe có tiếng nổ gian trời, khói trắng, từ tổng đàn bốc lên ngùng ngục, tiếp theo đó là ngọn lửa bốc cao. Trác Vĩnh Niên trầm tĩnh Bắt đầu rồi, tiếng kẽn báo động gian lên dồn dập. Có bóng người chạy tán loạn ra khỏi quảng trường. Nhìn kỹ số lượng không nhiều, xem ra đại bộ phận đã bị độc dựa kềm chế. đông Phương Bạch hồi họp, bây giờ chúng ta xuống dưới. Chờ một lát đã. Từ trên cao nhìn xuống tình hình ở dưới cốc rõ mờ một. Một hàng người áo đỏ từ cốc khẩu kéo vào số lượng có đến gần trăm. Toàn bộ trang phục giống hệt như nhau, nón trầm đầu nhìn chừa đôi mắt. Các diễn niên hất hạm, đi. Cả hai phóng như bài xuống đáy cốc. Lúc này Hồng Y Nhân đã xếp thành một hàng đối diện với hàng người của càng khôn giáo ngay trước cửa cung điện. Từ trong cung điện lại có một đám người đi ra, dẫn đầu là càng khôn giáo chủ phu phụ. Sau đó là bốn lão nhân, hai trung niên và bốn tên càng khôn sĩ giả. đám giáo chúng tránh ra dẹp đường, đoàn người tiến lên phía trước dừng lại. càn không giáo chủ phu phụ giả mặt không chút thay đổi, dường như là biến cố này không có gì đáng để lưu tâm. càn không giáo chủ lên tiếng, ai đứng đầu ở đây? một hồng y nhân bước ra giọng khàn khàn, lão phụ, hồng y nhân này chính là bất di lão nhân. các người mưu hại bổn giáo với mục đích gì? giang hồ không thể có hai chủ, có chí tôn môn Không thể có càng khôn giáo Mặt khác giải quyết công án đại quá môn năm xưa Càng khôn giáo chủ rúng động Nhưng sắc mặt vẫn không đổi Đột ngột hắn phá lên cười ha hả nói <cười> Chí tôn môn Khẩu khí cụ ngạo Chí tôn dương là ai đi Người chưa xứng để hỏi đâu Càng khôn giáo chủ lại cười Giờ tài ra hiệu cho bốn tên càng khôn xíu giả tiến lên Tài giờ lên ống sắt